Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma Trong buổi vắt sống thứ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại tác giả Việt Nga nhé Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Ma gà báo oán Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Việt Nga Hãy ủng hộ cho cô ấy bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé Đừng liên kết thì để ở phần mô tả video Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi và kênh xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta nhận video mới mỗi ngày nha. Ngay bây giờ xin mời quý thính giả, chúng ta cùng bước vào câu chuyện Mà gà báo oán Câu chuyện xảy ra cách đây lâu rồi Nhưng cứ mỗi khi nhắc đến Là người làng thượng Lại hải hùng về cái chết đầy kỳ dị của thiện Một lái xe tải đường dài Hắn chết sau mấy ngày mắc bệnh lạ Người cứ sừng sùi cả lên như da gà Tóc tai dẫn đứng Rồi cứ rụng dần đi Mắt thì đỏ như mắt gà chọi Mới đầu hắn còn nói năng bình thường Nhưng dần dà tiếng nói cứ khàng khàng Rồi lào khào như người nói thầm Rồi tịch thẳng Lạ một điều Sau khi không nói được Thì trong cổ hắn Lại bắt đầu vang lên những tiếng khèn khẹt Rồi sáng hôm sau mới tờ mờ Hắn đã gáy lên những tiếng Ồ ó ó như gà Chị vợ mới đầu thấy thế Thì rất hoảng Cho là hắn mắc bệnh lạ Nên chở hắn đi khám bệnh Nhưng đến bệnh viện Thì các bác sĩ khám mãi cũng chẳng ra Tất cả đều bình thường Thì lắc đầu bảo vệ Nhưng đến ngày hôm sau Và sau nữa Chị Hoa đều thấy chồng mình có biểu hiện tương tự như hôm trước thì lấy làm hãi lắm. Trong làng có người mách bảo đi sang làng bên mời ông thầy cúng về vì người ta cho rằng có khi thiện bị ma làm cũng nên. Tin lời người ta, chị này mới gửi con rồi đi mời thầy. Khi ông thầy này đến nơi, chị mới nhìn vào sắc diện của anh chồng, ông đã nói Chết, chết, à, anh ấy bị cái này. Thì tôi không có trị được đâu Nhìn người toàn mùi quỷ khí thế này Chẳng hay tôi hỏi khi không phải Không biết anh nhà có gây thù chốt oán với ai Để họ bó ngãi thế này không Chị Hoa nghe thầy nói thế Thì hoảng lắm Vì chỉ biết tính chồng Chỉ có tật mèo mở gái gú thôi Chứ cũng không hề gây thù chốt oán với ai Bình thường thiện còn rất vui tính Và nhiệt tình với hàng xóm láng giềng nữa Nếu bảo hàm hố bộ bịch Thì có thể Nhưng vợ nọ con kia thì không Từ ngày tiền chạy xe hàng đường dài Cho nhà ông Bon Thì chị cũng chưa thấy có ai đến bắt đền Hay nghe người ta xì xào lời ông tiếng về Thế thì làm sao bị trả thụ được Quái lạ Chị quay sang ông thầy năn nỉ Thầy làm ơn làm phước Cứu nhà con Vợ chồng con đội ơn thầy nhiều Nếu là bệnh về ma quỷ Thì thầy có cách nào trục nó ra khỏi người chồng con không Chứ cứ để như thế này Anh ấy sẽ chết mất Mẹ con con không biết trông cậy vào ai Ông thầy trầm ngâm nhìn thiện Đang nằm tim thiếp trên giường Chân tay thì thoảng Lại dãy lên như gà bị cắt tiết Thì hỏi chị vợ Anh Nhạt bị thế này lâu chưa Tôi nhìn biểu hiện thì đoán là anh ta Đã bị bỏ yếm ma gà lên người rồi Cái này chỉ có người yểm mới giải được Và chỉ trong vòng một tuần Nếu không được giải Thì người bị yểm sẽ chết Cái này tôi rất tiếc không giúp gì được Tôi về đây Nói rồi Ông thầy xua tay rồi đi một mạch ra cổng Mà không dám ngoái lại Vì ông biết đạo hạnh của mình không cao Nên nếu ở lâu không khéo Lại động chạm đến cái thứ kia Thì lại liên lụy Đây là thứ bùa của người dân tộc Mà ông đã nghe nói đến Nhưng hôm nay mới được một sở thị Đúng là nhìn vào anh chồng thì hãi thật Ông đoán trăm phần trăm Anh ta đã bị yểm ma gà Chị Hoa nghe ông thầy nói Thì sợ hãi lắm Lại thấy ông thầy kia bảo Phải đúng người yểm ma gà mới giải được Vậy thì chị biết tìm người ấy ở đâu Thiện chồng chị cứ như ngọn đèn trước gió Không biết sẽ phục tắc lúc nào Sợ nhất là thi thoảng Thiện lại khẹt lên trong cổ Cứ như con gà bị nghẹn Nước giải chảy rồng rồng Nhìn đến là tởm Đã vậy gã lại sợ ánh sáng Cứ chui vào góc tối nằm trên hừ hừ Còn không thì lại nằm trên giường Đắp chăn kính mít Một điều là giờ Thiện sinh hoạt không còn giống con người nữa Đến bữa vẫn gắn gượng dậy ăn Nhưng thay vì cầm bát đũa Thì hắn lại cúi mồm xuống liếm Trên người các nốt sần nhỏ ly ti bằng đầu tâm liên tục xuất hiện. Trước đây chị Hoa hay ca cẩm, vì thiện toàn la cà rượu chè. Làm được đồng nào, hắn cũng chỉ đưa cho vợ một ít, còn lại là đút túi. Thành ra chị vẫn phải nai lưng ra làm đầu tắt mặt tối để lo cho con. nay thấy hắn bị như vậy, thì tình cảm của một người vợ trỗi dậy trong chị. Chả gì hắn cũng là chồng và là bố của con chị. Chỉ không thể bỏ mặt hắn như vậy mà không cứu. Ở tại một bảng làng vùng cao của tỉnh Hà Giang. Trong một ngôi nhà sàn nằm sâu dưới thung lũng. Có hai mẹ con người đàn bà đang lúi húi ở bên trong. Bà Mộc quay sang nhìn đứa con gái đang bụng mang dạ chữa vượt mặt. Bà nói. Ta đã cho nó rất nhiều cơ hội. Nhưng nó không biết quý trọng. Thì giờ là lúc nó phải chết. Bất cứ kẻ nào làm hại con gái ta Thì kẻ đó sẽ chết Miền chợt đưa tay rờ lên bụng Đứa con của cô như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ Thì nó đạp nhẹ một cái Rồi trồi lên một cục trên bụng Như thể đang chơi đùa Bà đi vào trong buồn Đến bên góc phòng Cạnh đó có một cái chùm được đẩy kính Bà thấp lên đó một nén nhang Rồi chắp tay lầm trầm khấn vái Thiện sau một lúc nằm im Thì lại gồng mình lên ôm bụng đau đớn Rồi cứ thế ngồi chồng hổm trên giường Đầu cuối thấp Miệng liên tục phát ra những tiếng cục cục Đứt mắt chị Hoa cứ chảy trên gương mặt làm lũ Quay sang đập nhẹ vào vai chồng Thiện bóng giật mình đánh thoát Từ cổ hỏng hắn Lại vang lên tiếng khèn khẹt Cục cục của gà Này, anh nói thật cho em biết đi Anh đã đắc tội với người đạo Trên vùng cao không Họ là ai, nhà ở đâu Nói ra thì em mới biết được Tìm người ta mà nhờ giải cứu chứ Nhưng tuyệt nhiên không thấy thiện trả lời Chỉ thấy hắn ta gấy lên một tràn Ồ ơ ơ Rồi im bật Cho dù chỉ có cậy miệng ra Cũng chả ăn thua Kéo chăn ra Hoa thấy mắt chồng mình đỏ ngầu Từ người anh ta bốc lên một thứ muội Y như mũi phân gà Chung mũi lại Chỉ kéo quần chồng ra Thì trời ơi Từ mông quần của anh ta Xì ra một bãi phân nhỏ Y như phân gà Đây đã là ngày thứ năm Chỉ còn hai ngày nữa Nếu như không tìm được người giải bồ yểm Thì thiện sẽ chết Sáng hôm sau Chị Hòa phải sang nhà mấy người cùng chạy xe với anh ta Ở những xã bên cạnh để dò hỏi Cũng may chỉ có gặp được hai người cùng chở hạng lên mạng ngược Cụ thể là Hà Giang Nhưng họ đều mù tịch thông tin về cái thứ bùa yểm mà chị đã nói Hai người kia nói rằng Khi xe của các chủ tập kết bãi hàng xong Thì lái xe được nghỉ một ngày để bốc hàng Và hôm sau thì về xuôi Khi nghĩ lại thì mạnh ai nấy đi Họ cũng chẳng biết Thiện như thế nào. Vậy là bao nhiêu hy vọng để tìm ra người yểm bùa kia sớm đã tiêu tan. Chỉ hoa đành thất thiểu ra về trong nỗi thất vọng ngập tràn. Lúc này, Thiện đã yếu lắm rồi. Cái cổ thì cứ dài ra không ngừng. Nước mắt, nước mũi cứ thì nhào nhẽo ra như con gà rù. Thằng con trai thấy bố như vậy thì nó sợ. Mấy ngày nay cứ ăn cơm Là nó lũi ra sau lưng mẹ Rồi chỉ vào bố với giọng hốt khoảng Nó hét lên khi thấy ánh mắt đỏ rực của bố Hàng xóm nghe rộng anh Thiện mắc bệnh lạ Cũng kéo nhau đến coi Nhưng vì chị Hoa sợ mọi người dị nghị Lại ảnh hưởng không tốt tới bệnh tình của anh Nên chỉ đứng ngoài sân nói chuyện trao đổi với họ dăm ba câu rồi thôi Tuyệt đối không cho họ bước chân vào nhà Bởi có mấy người thăm thì ít Mà hiếu kỳ thì nhiều Họ chỉ muốn vào nhìn xem bộ dạng thiện giờ ra sao mà thôi. Sáng ngày thứ sáu, mới tình mơ, tầm 4 giờ sáng, mọi người đã nghe thấy tiếng gà gáy bên nhà chị Hoa. Nói thật, thì đó là tiếng thiện gáy chứ không phải là gà. Anh Hào nhà bên cạnh đang ngủ thì nghe rõ nhất. Chị vợ cũng giật mình vậy, giỏng tay lên nghe. Đoạn chỉ nói với chồng. Lão Thiện bị người dân tộc yểm bùa đó anh à Em nghe nói bộ này không có thể giải được đâu Lão bị yểm ma gà đấy Xem cái đà này thì chết đến nơi chứ chả đùa Chắc là đắc tội với người ta rồi Ôi đừng có đùa vào với người vùng cao Không ngờ đó là những âm thanh cuối cùng Mà họ nghe được từ người hàng xóm của mình Cả ngày hôm đó Thiện không ăn được gì cả Chị Hòa nấu một nồi cháo gà để bồi bổ cho chồng Nhưng khi chị đút cho Thiện ăn Thì hắn học lên một tiếng Tức thì phun cả vào mặt chị Rồi Thiện nằm vật ra giường Đôi mắt nhắm nghiền Thân thể dính vào cái chiếu màu nhĩ Ấm o không còn sức sống Chị Hòa nhìn chồng Đức từng khúc ruột Nhưng không biết làm cách nào để cứu anh Nếu đúng như lời ông thầy tiên đoán Thì ngày mai Thiện sẽ chết Chẳng có một phép màu nào hiện ra ở đây cả Cái chết đang đến gần với thiện Cả đêm hôm đó Chị Hoa không dám ngủ Chị cứ theo dõi nhất cử nhất động của thiện chỉ sợ nếu sơ sảy một chút Thì hắn sẽ rời bỏ vợ con ngay lập tức Có mỗi thằng bé con 5 tuổi Là vẫn đang ngủ ngon lành ở giường bên cạnh Nó không biết rằng Bố nó chẳng còn sống được bao lâu nữa Sáng sớm hôm ấy, hàng xóm không nghe thấy tiếng gà gáy vang lên từ bên nhà thiện nữa Mà thay vào đó là tiếng gào khóc thất thanh của chị Hoa Ôi lạng nước ơi! Cứu tôi với! Chồng tôi làm sao thế này? Lúc đó là 4 giờ sáng, những nhà xung quanh nghe tiếng kêu khóc của chị Thì bảo nhau chạy sang, chỉ một loán đã trực kín cả sân Bây giờ thì chị Hoa không còn giấu giếm như trước nữa Mà chỉ vào trong buồn Giọng vừa hoảng hốt vừa đau đớn Mấy anh đàn ông theo chân chị đi vào Hình ảnh quái dị của anh Thiện Khiến họ cũng phải thất kinh Cái cổ dài ngoằn Cộng với cái đầu đã rụng hết tóc Chỉ còn lâu phơ vài sợi Mắt vẫn mở ra trừng trừng Nhưng đỏ như hai cục tiếc Một anh bạo gan đưa tay sờ lên mũi Thiện Thì phát hiện Thiện đã chết từ bao giờ Thân thể lạnh ngắt Nhưng lại bốc lên một thứ mùi hôi thối kinh khủng Chị Hoa sau khi khóc lóc vật vã Thì lúc này cũng đã ngất xỉu đi Trong lúc tàn gia bối rối Thì nghĩa tử là nghĩa tận Hàng xóm một số cắt cử nhau đi gọi người thân của vợ chồng anh Thiện Một số thì giúp gia chủ dọn dẹp nhà cửa Để chuẩn bị tẩm liệm và làm ma chay cho anh Lúc sau, đã có tiếng khóc vang lên từ ngoài sân Thì ra đó là mấy cô em gái lấy chồng lằn bên của Thiện Bố mẹ hai bên đều chẳng may chết sớm Nên chỉ còn họ hàng thân thuộc mà thôi Bây giờ mọi người lấy xúm vào Lo tắm rửa thai quần áo cho anh Thiện Để còn nhập quan Khi quần áo của Thiện vừa được cởi ra Thì cái bụng của anh ta Bỗng nhiên phình to lên như một quả bóng Trước ánh mắt vừa ngạc nhiên Vừa lo sợ của mọi người Một tiếng nổ chát chúa vang lên Bụng anh thiện nổ tung Toàn bộ lục phủ ngũ tạng Đã bị thứ gì đó ăn sạch Bốc lên mùi hôi thối nồng nặc Từ trong bụng Là một thứ nước đen ngòm lên láng chảy ra Chưa bao giờ người làng được chứng kiến Một cái chết nào kinh khủng như thế này Vì cái chết của thiện Nó khác lạ Nên mọi người đồng thổi kinh lắm Ai cũng sợ Lỡ chẳng may mà dính vào thư ếm như thiện Thì đi đời nhà ma Nhất là đám lái xe thì càng hải Họ biết không phải ngẫu nhiên Mà thiện bị như vậy Chỉ có làm việc gì quá độc ác Và đắc tội với ai Thì mới bị họ trả thù như thế này Sau mọi người hoang mang Tuyên chuyện mê tính dị đoan Nên thôn xóm yêu cầu Phải đưa thiện đi an tán sớm Có một sự thật động trời Bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa Mà không một ai hay biết Câu chuyện xảy ra từ khoảng một năm về trước Ngày đó Thiện vẫn là lái xe tải đường dài Cho nhà ông tình ở trong xã Chị Hoa thì ở nhà làm ruộng Trồng rau nuôi gà Và chăm con Nhưng của đáng tội Thiện lại không phải là một người đàn ông Biết lo toan cho gia đình Mà làm được đồng nào Anh ta toàn đổ tiền cho gái Chỉ đưa cho vợ một phần nhỏ Chính vì vậy chuyện cãi cọ trong nhà cũng xảy ra thường xuyên. Hàng xóm đã quá quen với việc họ đấu võ mồm, nên cũng coi đó là chuyện ngày thường ở huyện. Giữa trưa hè oi ả của cái nắng tháng 6 nóng như đổ lửa, thì hàng xóm lại nghe những tiếng thang trời rách đất của chị Hoa. Trời ơi, sao khổ cái thân tôi thế này? Vừa mới mở mắt ra đã có người vác xác về, còn nồng nặc mùi rượu nữa. Mang tiếng là có chồng lái xe đường dài Ai cũng tưởng là nhiều tiền lắm Ai về một xu dính túi cũng không có Lại còn xa đà vào rượu chè Về báo hại vợ con nữa Trời ơi là trời Thiện cất giọng nhờ nhỡ Có im nghe cây mộm đi không ừ, Vừa về đến nhà Đã nghe cái miên như cái mỏ Thế thế sống đất đạo được Khắc có tiện Đi đâu mà vội Cơm không ăn thì gạo còn đó Ê, để yên cho tớ ngủ đi Tớ dậy tớ tựa điền cho Chị Hoa biết tính chồng Nên hỏi ngay Tiền đâu đưa đây Để tôi còn đi đông gạo nữa Còn cái sắp phải đi học đến nơi rồi Bao thứ phải lo Không chỉ tiêu tiết kiệm Có mà đói bóc mồm ra đấy Rồi chẳng đợi cho thiện nói câu thứ hai Chị Hoa liền mồm nói lần sợ khắp cả người chồng. Đoạn mồi ra mớ tiền, hắn đan nhét ở túi quần sau. Thiện đưa tay đẩy vợ ra rồi nói nhấm nhẳng. "Ê, hết rồi, con cần ấy thôi. Đoàn ấy lục xác cơ như rân lục thể, thể thì thôi, để ra cho tao đánh một chực đi. Đã bảo là hết rồi mà. Anh cứ lực ngược người lại cho tôi. Không thể chỉ có ngần này đâu. Anh mà không đưa thêm thì tôi cấm cổng. Muốn đi đâu thì đi." Ở đâu thì ở, cấm được động vào mẹ con tôi. Hàng xóm hầu như đã quen với cái cảnh cãi nhau như cơm bữa của vợ chồng nhà này rồi, nên cũng chả ai có ý kiến gì. Ai còn lạ gì cái thằng thiện lái xe tải đường dài nữa. Mọi người thường bảo nhau, cái đám lái xe ấy là chả tin được. Vợ con đầy đường, đi đến đầu là đậu đến đó, còn rơi còn vải đầy ra, ai mà biết. Chỉ khổ cho vợ con ở nhà khéo ăn toàn canh cặn cơm thừa của người khác Mà cũng đúng thật Chả nói đâu xa Chỉ cần nói đến thiện mà thôi Hắn được cái cũng lẻo mép Nên đi đâu cũng thấy cái mồm đi đâu Trong cánh lái xe tải đường dài Thì thiện được nhiều người có cảm tình nhất Hắn thường chở hàng hai chiều cho ông tình Và hay đi chuyến ngược lên hài giang Vì cả đi cả về thường mất vài ngày Nên hay phải ngủ lại Thi thoảng lại phải xin và mượn người dân cái này cái nọ Mà việc dân vận là họ lại nghĩ ngay ra thiện Đúng là hắn được việc thật Nhìn cái mã cũng cao ráo Lại có phần trẻ trung Nên thiện không tán gái thì thôi Chứ hắn mà tán thì khối em mê tích Đào phần các em gái bản đều thật thà Và hẳn là họ cũng chỉ quanh quẩn rảy sắn nương ngô Chả đi đâu xa cả Nên ai nói gì cũng tin Trong một lần trả hàng ở Hà Giang Khi chở bốc hàng mới vào hôm sau Thiện và Chiến cùng đám lái xe Phụ xe rủ nhau vào bảng xẻo lá chơi Chả là tối nay trong bảng mở tiệc mừng cơm mới Mới tầm 5 giờ chiều Mà trai gái trong bảng Đã mua hát rất vui rồi Từ xa đã thấy bên căn nhà văn hóa của bản Tập trung rất đông người Từ già trẻ lớn bé đủ cả Ở giữa bãi đất trống Được họ dẫn sẵn một đống củi lớn Chắc là chuẩn bị sẵn cho đêm lửa trại. Dân ở đây rất quý khách, nhất là những dịp lễ hội như thế này. Rượu cần và những món ăn vùng cao được họ bày ra trên những chiếc chiếu đã trải sẵn. Mọi người lúc này quay quần ăn uống bên nhau. Khi tiệc xong, thì đến mạng hát múa của các nàm thanh nữ tú trong bản. Khách đến đây cũng có thể tham gia để mua vui. Tất cả ai nấy đều nói cười đoàn kết. Đám của thiện đến nơi vừa đúng lúc tiệc chuẩn bị ăn Họ được dân bản đón tiếp rất nhiệt tình Ăn uống no say Được ăn xôi nếp nương, thịt trừng nướng và cá suối Các bình rượu cần được ủ bằng men lá Nấu bằng ngô, cứ hết là lại mang ra Quả là một bữa tiệc chan chứa nghĩa tình Đây là dịp để cho trai gái trong bản hẹn hò và ghép cặp Trong men rượu cây nồng Thiện bỗng nhìn thấy một cô gái trẻ rất xinh xắn Làn da trắng như trứng gà bốc Đôi môi căng mộng và đỏ thấm như cánh hoa hồng Khiến Thiện cứ nhìn vào cô không chớp mắt Cô gái e ấp thẹn thùng Nép vào sau lũ bạn Càng làm nổi bật nét xinh đẹp rạng người Đó chính là Miên Một cô thôn nữ của núi rừng Cô năm nay vừa tròn 18 tuổi Lứa tuổi đẹp nhất của người con gái Vì nhà chỉ có hai mẹ con nên Miên ít chơi bời giao lưu với bạn bè, sống khép kín, chỉ thường lên nương làm rẫy phụ mẹ. Chỉ vào những dịp lễ mừng cơm mới hay bản làng mở tiệc như thế này thì cô mới được mẹ cho đi chơi. Nhà Miên vốn có ba người. Nhưng cha cô chẳng may lâm bệnh nặng, rồi qua đời năm cô lên 8. Mẹ một mình tần tảo nuôi con, chứ không đi bước nữa. Miên là con một Nên bà Mộc thương con lắm Có gì cũng dành cho cô Bà Mộc mẹ Miên là một người bí ẩn Trong con mắt dân làng Thì bà có một điều gì đó rất đáng sợ Ở bản này lưu truyền rằng Có nhiều người biết làm bùa ngãi Có những gia đình nuôi ma chó Ma gà Ma xó Họ nói nuôi chúng để giữ nhà giữ của Hãy trong bản có nhà nào Bị mất trộm bình thường thì không sao Nhưng chẳng may kẻ trộm vào nhà có nuôi ma, thì cứu gì cũng bị ma vật. Nhẹ thì ốm đau hoặc quẹo, nặng thì bị những con ma này hành cho thừa sống thiếu chết. Và kẻ trộm đều phải đem trả lại đồ cho chủ, kèm theo một ít lễ mọn để tạ tội, thì gia chủ mới giải cho. Tuy vậy, cả kẻ trộm và gia chủ đều rất bí mật, nên ở trong làng vẫn chả ai biết được nhà nào nuôi ma. Tuy vậy chưa có người nào bị mất mạng vì chuyện này, nên dân làng vẫn sống với nhau rất đoàn kết. Lâu dần, thứ mà giữ nhà đó cứ được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Và ở đây cũng chẳng hề xảy ra trộm cắp cái gì. Quay trở lại với thực tại. Khi trời vừa sống tối, thì đóng lửa cũng được đốt lên. Người trung tuổi và người già tiếp tục uống rượu cần và ăn cơm mới. Chỉ có đám trai gái là nắm tay nhau múa hát quanh đống lửa. Mấy người bạn của Thiện cũng hòa vào đám đông múa hát đó. Thiện không biết may mắn hay vô tình, lại nắm tay miên. Hắn đã chớp thời cơ, buông ra những lời có cánh ngọt như mía lùi, rót vào tay cô gái mới lớn. Vì chưa một lần tiếp xúc với người khác giới, Nên Miên nhanh chóng bị hắn mê hoặc Người ta nói con gái yêu bằng tay Con trai yêu bằng mắt Quả là đúng Đêm hôm đó sau khi tiệc tan Thiện đã tranh thủ đưa Miên về Thiện mù mồ xảo quyệt đến nỗi Sợ bị phát hiện Nên hắn đã dùng một cái tên giả Là Thắng Và nói với Miên rằng mình chưa vợ Cô gái đâu hay rằng Đã lọt vào tầm ngắm Có một tên sở khanh chính hiệu Chuyện gì đến sẽ đến. Từ ngày quen biết Miên thì mỗi lần đánh hàng lên ngược anh ta đều tách mình ăn mảnh mò vào bảng tán gái. Đích đến chính là nhà Miên. Cũng nhờ vào cái tài uống ba tất lưỡi của mình mà hắn không những khiến Miên chết mê chết mệt mà còn chiếm được lòng tin của bà Mộc. thi thoảng hắn cũng đem biếu bà Trúc quà Miên xui mua cho Miên tắm áo hay một vài thứ ít giá trị. Nhưng như thế cũng là quá đủ cho một cô gái vừa mới biết yêu. Miên vui vì yêu được một người con trai dưới xuôi, tâm lý và rất yêu cô. Nào biết được rằng, đó chỉ là những lời chót lưỡi đầu môi của một kẻ săn gái. Thiện quá là một tên cáo già. Tuy quan hệ với Miên, nhưng hắn rất kính miệng nên cả đoàn xe chẳng ai biết đến. Tối đến thì Mạnh Ai nãy ngủ. Hoặc có người đi đánh bài giết thời gian Họ thấy Thiện vẫn về chỗ trọ ngủ Nên chẳng nghi ngờ gì cả cho đến một hôm Đêm đó Thiện lại mò vào bảng và rủ miên ra bờ suối chơi Trăng thành gió mát Cộng với quang cảnh núi rừng âm u Làm cho hắn nảy lòng tà dâm Hắn tỉ tê những lời đường mật vào tai miên Rằng sẽ đưa cô về ra mắt với bố mẹ Và cưới cô làm vợ Cuối cùng Miền tinh và ngã vào lòng hắn Cô đã trao đời con gái cho thiện Mà không một mảy may nghi ngờ Miền quả là đẹp Cô đúng là bông hòa bàn của núi rừng Đang trong thời kỳ tỏa hương Bà Mộc cũng đã dặn dò con gái phải cẩn thận Và giữ mình kể cả với thiện Bà nói con gái quý nhất là chữ trinh Nếu đánh mất nó Thì khi lấy chồng sẽ bị nhà chồng khinh rẽ Yêu gì thì yêu Nhưng nhất thiết phải giữ cho mình trong trắng. Những lúc nghe mẹ dạy như vậy, Miền chỉ mỉm cười và tin tuyệt đối vào tình yêu của Thiện. Trong giấc ngủ của mình, cô luôn mơ thấy được cùng Thiện sánh bước bên nhau đi trên con đường rập bóng quê hương. Mặc dù cô chưa được một lần đến quê của anh, nhưng nghe Thiện kể về một miền quê đông đúc, trù phú, thì cô đã tưởng tượng ra đủ viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai. Không biết Miền là cô gái thứ mấy đi qua trong đời Thiện. Nhưng trái với suy nghĩ của Miền, Thiện chẳng bao giờ nghĩ là sẽ bỏ vợ để lấy cô. Với Thiện, Miền chỉ là một chút giải trí bên đường mà thôi. Có điều đời thật khéo trêu người, qua nhiều lần chơi gái chưa để lại hậu quả. Và Thiện luôn tự hào với chính mình rằng chẳng bao giờ hắn dính bẫy. Nhưng lần này thì khác, hắn đã gặp nạn. Bà tháng sau, thiện lại lên Hà Giang và lần này hắn cũng không ngoại lệ tìm đến với miền. tới đó hai người lại rủ nhau ra bờ suối và thiện đã suýt đứng tìm khi nghe miền báo tin đồng trời. Đó là cô đã có thai với hắn. Miền dục thiện đưa gia đình lên nói chuyện với mẹ. Cô nói là bà Mộc vẫn chưa hay chuyện cô có thai nhưng sớm muộn gì bà cũng biết. Điều cô lo sợ nhất là nếu không cưới sớm, bụng cô lộ ra. Thì dân bản sẽ biết buôn lời dị nghị Mặc dù rất sợ Nhưng Thiện đã trấn tỉnh lại Đầu óc ma mảnh của hắn đã nghĩ ra ngay cái kế hoạch Chuồng là thượng sách Xong ngoài mặt hắn vẫn vui vẻ Như không có chuyện gì xảy ra Và hứa mấy hôm nữa Sẽ đưa bố mẹ lên hỏi cưới cô Nhưng ngày đêm đó Khi chia tay miền Thiện đã mất ngủ vì lo lắng Hắn nghĩ ra trăm phương ngàn kế để khỏi phải chịu trách nhiệm với đứa con trong bụng miên. Và cuối cùng hắn đã tìm ra phương án thuận lợi cho mình. Bốn ông tình có hai con xe giao cho hai tài xế lái thuê. Một người lái tuyến Hà Giang là Thiện và Dũng là người lái tuyến Lào Cai. Hắn chỉ việc nghĩ cách làm sao để ông tình đổi tuyến cho hắn là được. Và chỉ với một vài chầu nhậu mời Dũng thì anh ta vui vẻ đồng ý ngay. Vậy là từ đó trở đi, Thiện không còn chạy tuyến Hà Giang nữa. Mà thay vào đó là Dũng Các cụ nói Cái kim trong bọc lâu ngày cũng loài ra Đúng vậy Và cuối cùng chính bà Mộc Là người phát hiện ra con gái có bầu Miền may mắn Không bị ngán ngẫm gì cả Nên mãi khi thấy cái cổ ngắn ra của cô Và đôi lông mày dẫn ngược Thì bà Mộc bắt đầu tra hỏi con gái Khi Miền đã trót dại với Thắng Thì bà bắt đầu lo lắng Và cầu trời cho những lời hứa của Thắng là sự thật Và gia đình hắn sẽ lên hỏi cưới con bà trong ngày mai thôi Nhưng hai mẹ con cứ càng chờ Thì bóng dáng thắng càng mất hút Một tuần, hai tuần Rồi một tháng trôi qua Cái thai trong bụng Miên cứ lớn dần Thì bà biết rằng con gái mình đã bị lừa Miên khóc hết nước mắt Và nhớ mong thắng Cô vẫn hy vọng hắn sẽ quay lại Và tin rằng thời gian qua Hắn không lên là do công việc mà thôi Nhưng bà Mộc thì khác. Bà sống gần này tuổi, tuy không hay đi xa, nhưng kinh nghiệm mách cho bà biết con gái mình đã bị lừa và tên đàn ông đốn mặt kia đã quất ngựa truy phong và một đi không trở lại. Thấy con gái ngày một héo mòn và khóc lóc không chịu ăn uống. Bà Mộc đau lòng. Đã lâu lắm rồi, bà không có cảm giác bất ổn như vậy. Không ngờ đứa con gái xinh đẹp của bà Lại bị một thằng miền xui nó lừa gạt Chỉ tiếc rằng cả hai mẹ con bà đều tin tưởng Mà không biết gì về hắn Ngoài cái tên Thắng Và biết hắn làm nghề lái xe Thật ra cái tên này cũng là giả Môi bà miếm lại Mắt nhìn ra xa xăm Trong ánh mắt chợt chuyển sang màu đỏ Bà sẽ không để cho tên đàn ông kia sống yên ổn được Nó sẽ phải trả giá Nhất định là như vậy Bà Mộc an ủi con, liền đi vào nhà. Hôm nay lại đúng là ngày rằm. Bà lắm bẩm. Đến ngày rồi, ta phải cho nó ăn. Đoạn bà đi ra vườn, bắt một con gà to nhất chuồng rồi đem vào trong nhà. Bà đi vào góc buồn tối ôm, đến mình cái chùm đang đẩy nắp. Bà khẽ mở ra, rồi bỏ con gà vào đấy. Đoạn đóng nắp lại, miệng làm rằm khẩu quyết. Chỉ nghe thấy tiếng con gà bên trong giải đành đạch. Chỉ một lát sau, tất cả đều im bằng. Bà gật đầu đi ra, đến bên con gái. Bà vỗ vai miên và nói. Mế sẽ không để cho một kẻ nào làm hại con gái mế được sống yên ổn đâu. Thằng đó nó sẽ phải chết. Mặc dù miên rất đau đớn, nhưng trong lòng cô vẫn yêu thắng rất nhiều. Cô nếu lấy áo mẹ, nói giọng cầu xin. Mê ơi Con xịn mê Chắc là anh ấy bận gì đó cho nên chưa có lên được mấy chờ thêm một thời gian nữa đi mê Rồi cô đưa tay lên xoa bụng Như để an ủi đứa con đang thành hình của mình Cô thương nó Nhiều lúc cô chỉ muốn đâm đầu xuống suối mà chết Nhưng khi nghĩ đến nó Thì cô dừng lại Đã ba bốn lần như vậy Cứ đi ra bờ suối Trèo lên phía thượng nguồn Định bụng lao đầu xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, cô lại nghe tiếng văn vẳng bên tai. Đừng chết. Mẹ ơi, đừng có chết. Còn có con nữa mà. Vậy là cô lại đi về. Cô cảm nhận cái thai trong bụng có lớn lên từng ngày. Đứa con càng lớn, thì hành bóng thắng lại càng bật tâm. Không lẽ anh ta... Cô không dám nghĩ tiếp nữa. Tiếng bào mộc kéo miên trở về thực tại. Nó là thằng đàn ông tồi Nó bỏ đi thật rồi đó con. Mế không tình thằng ấy sẽ trở lại. Nhưng mà thương con, Mế sẽ cho nó một cơ hội. Con vẫn còn giữ cái áo của nó có phải không? Miền gật đầu. Gương mặt cô bỗng lué lên một tia hy vọng. Đã từ lâu, cô quên hẳn mẹ mình từng nuôi ma gà. Bà còn có cách gọi người thương trở về. Hy vọng nhờ cách của bà Thắng sẽ quay về bên cô Không cưới treo gì cũng được Cô sẽ bảo anh ở lại đây Hai người sẽ cùng lên rẫy làm đường và nuôi con Chỉ như vậy là đủ Cô chỉ cần con mình có bố Đời cô đã thiếu tình thương của bố Vì ông chẳng may bị dàn bắt đi Thế nên con cô khi sinh ra Nhất định phải có đủ bố mẹ Miền quầy quả đi vào buồn ngủ Đến bên rừng quần áo, khẽ khạng mở ra rồi từ từ lấy cái áo của Thắng mà cô đã cất giữ rất cẩn thận. Đây chính là cái áo Thắng nhờ cô đơm lại cúc khi nó bị vướng vào cây rừng bật nút. Nhưng chưa kịp đưa cho anh thì Thắng đã một đi không trở lại. Đưa cái áo cho mẹ, cô nói. Mẹ hãy đưa anh ấy về cho con nha. Bà Mộc cầm lấy cái áo rồi đi đến bên bếp lửa. Bà phùng lên cái áo một thứ nước gì đó Rồi bỏ vào chảo và rang lên Tay vừa rang Miệng vừa lẩm bẩm niệm chú Từ cái áo một lần khói bốc lên Bà không chắc lắm Nhưng bà tin nếu Thắng là người tốt Và hắn thật lòng yêu con gái bà Thì nghe tiếng gọi của Miên Hắn sẽ tìm về nơi đây Trong vòng một tuần Nếu Thắng không xuất hiện Bà sẽ có cách khác Và cách này thì Thắng có hối cũng không kịp. Cùng thời điểm đó, Thiện tức là Thắng đang ở lầu Cai. Lúc này hắn cũng đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ để mai đánh hàng về xuôi. Đêm mùa đông nơi núi rừng càng âm u bởi cái lạnh thấu xương. Bên ngoài mạng đêm đen kịch không rõ mặt người. Tự nhiên Thiện thấy văn vẳn, đầu đầy tiếng nói của miền. Anh ơi, về đây với em đi. Sao anh không trở lại Em nhớ anh lắm Lên với em và con đi Hắn nghĩ mình bị áo giác Nên bịch tay lại Chẳng đời nào hắn lại dại dột mò lên hài giang một lần nào nữa Hắn biết chỉ cần đặt chân lên đó Thì sẽ bị tóm cổ Hắn cũng biết miền đang rất nhớ hắn Cũng không quên Miền đang mang trong mình giọt máu của mình Cũng chính vì điều này Mà hắn phải trốn chạy Hắn không thể bỏ vợ con ở quê Không thể bỏ tất cả lấy miền được Cho dù miền có đẹp có trẻ hơn vợ hắn Nhưng hắn chỉ coi miền là một thứ đồ chơi Để đổi gió mỗi khi lên đó đổ hàng mà thôi Nhưng có điều hắn không thể tưởng tượng được Mình đã đùa với lửa Miền có thể là một cô gái hiền lành Một bồng hòa tinh khiết ngát hương Nhưng bà Mộc thì không hề đơn giản Hắn tới số rồi Trong vòng một tuần, tối nào Thiện cũng nghe thấy tiếng gọi nhớ thường gia viết của Miên Nhưng hắn đều bỏ ngoài tay, không một chút dây dứt động tâm Bỏ mặt người con gái bụng mang dạ chữa, đang nhớ mong hắn từng giờ từng phút Ngay cho đến lúc này, khi hắn đã chính thức ruồn bỏ và cởi ngựa truy phong Thì cô vẫn yêu, yêu đến si mê cuồn dại, vẫn cứ mỏi mòn đợi chờ Đến ngày cuối cùng Khi không còn hy vọng nữa Thì miên biết thắng chính là một tay họ sở nước mắt cô chứa chan tràn ngập bờ mi Bà Mộc thương con đến xé lòng Mắt bà một lần nữa lại vặn lên những tia máu đỏ Bà đi vào căn buồn tối Đến bên cái chung Rồi mở nắp làm rằm độc khẩu quyết Đoạn bà gặn giọng nói Hãy đi lấy mạng kẻ đó về đây cho ta ta muốn nó phải đào đớn thống khổ trước khi chết. Nó đã làm con gái ta đau khổ. Làm cho cháu ta không có chà. Hãy thay ta đi đòi lấy công bằng cho con bé. Mạo lên nào. Từ trong cái chùm phát ra những tiếng lục cục. Rồi bóng một con gà trắng hiện ra như sương khói. Thoát một cái, nó đã biến mất vào màn đêm. Bây giờ mới là lúc thiện phải trả nghiệp. Lại nói về bà Mộc, bà sinh ra trong một gia đình mấy đời có nghề nuôi ma gà. Từ thời cụ kỵ của bà cũng đã biết thuật nuôi ma gà này, mà nhà bà cứ sống an yên bao nhiêu đời nay, cũng chưa từng bị kẻ nào phá hoại hay mất bất cứ thứ gì. Vốn dĩ ma gà không hề xấu, chủ nhân của những con ma này nếu tốt bụng thì chỉ tạo nên ma gà để giữ nhà. Và trong coi gia súc mà thôi Bất đắc dĩ lắm Họ mới dùng nó vào việc ác Cũng có một số người nuôi ma gà Vào mục đích xấu để trục lợi Hoặc hại đối thủ Hay những nhà mà họ cho là kẻ thù Nếu chẳng may Kẻ nào đó đắc tội với nhà có nuôi ma gà Nếu nhẹ Thì sẽ làm cho dở điên dở dại Nặng Thì sẽ bị ma gà ăn hết nội tạng mà chết Trong vùng này Cũng có một số người nuôi ma chó Ma gà thì còn rất ít người biết luyện, chủ yếu họ nuôi ma xó giữ nhà mà thôi. Chính vì việc nuôi ma gà được truyền từ đời này sang đời khác cho đúng một người con duy nhất trong gia đình và việc này cũng hết sức bí mật nên trong vùng chỉ đồn đoán chứ họ cũng không biết chính xác nhà nào nuôi. Riêng về những gia đình nuôi ma gà thì ngoài bàn thờ tổ tiên còn có một bàn thờ dành riêng để thợ ma gà. Vì bàn thờ này họ làm rất kính đáo Không thờ chung với bàn thờ tổ tiên Nên người ngoài nhìn vào cũng khó mà biết được Thường họ sẽ lập bàn thờ Ở ngay phòng nuôi ma gà Nơi đó thường tối tâm Ngay cả ban ngày Ánh sáng cũng không chiếu được vào Vào các ngày lễ Tết Gia chủ thường cúng ma gà trước Sau đó mới cúng tổ tiên Họ coi ma gà là một vật linh thiên Giống như một vị thần bảo hộ cho gia đình Chính vì vậy Chủ nuôi ma gà phải làm lễ cho ma ăn mỗi tháng một lần. Thức ăn chủ yếu là gà, tuyệt đối không được quên. Chỉ cần bỏ đói ma gà thì sẽ xảy ra những việc không thể lường được. Lúc này nó sẽ quay ra hại lại gia chủ. Nghiêm trọng có trường hợp nó sẽ bắt chính chủ nhà làm thức ăn. Nhà bà Mộc thì từ năm sáu đời đây đều đã có tục nuôi ma gà. Thời cụ kỵ nhà bà mỗi đời đều truyền lại cho một người. Mà thường là con gái. Chưa có một người nào trong nội tộc nhà bà lấy việc Noma gà để hại người. Chính bà cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc này. Nhưng vì cái thằng lái xe dưới xuôi kia đã làm con bà mang thai rồi bỏ chạy. Mặc dù bà đã làm phép cho nó có cơ hội trở lại với miền Nhưng nó không hề mãi mãi động lòng. Vậy thì bà sẽ khiến cho nó phải chết. Dù cho sau này con gái bà mang tiếng là chữa hoang Nhưng bà cũng không thể bắt nó đi phá thai được Sinh linh bé nhỏ Miên đang mang trong bụng Chính là cháu của bà Và nó có quyền được sống Còn thằng cha nó sẽ phải chết Không thể khác được Đã là ngày thứ hai Thiện luôn bị hành hạ bởi những cơn đau thấu ruột Như có hàng ngàn con gì đang gặm nhắm Hắn sợ ánh sáng Cứ nhắm mắt lại Là thấy một con gà trắng đang đứng ngay đầu giường Rồi thoát một cái Nó chui vào trong bụng hắn Và mổ vào khắp lục phủ ngũ tạng Hắn đầu muốn chết đi sống lại thi thoảng ngủ được một lúc Thì khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì cả Liên tục 7 ngày liền Bà Mọc sai ma gà đi hành hạ thiện Nó làm cho hắn đau đớn thống khổ chứ không chết ngay Chính điều này mới cực kỳ kinh khủng Nếu như hắn tỉnh ra Mà nghĩ đến miên Và mò lên đây thú tội Rồi cầu sinh bà Hứa sẽ yêu thương và có trách nhiệm với mẹ con miên Thì bà vẫn có thể niệm tình mà giải cho Nhưng hắn đã không làm thế Ngày cuối Khi thiện Trúc Hây thở cuối cùng, bà Mộc lúc này đang ngồi xếp bằng trong góc căng buồn tối. Tay chấp lại, mắt nhắm nghiền. bỗng bà rung mình, mở mắt. Phía trước là một con gà đang cúi đầu kêu lên cục cục. Tay bà phất lên một cái, thì con gà liền chui vào trong châm. Tất cả vẫn lặng im, như không có chuyện gì xảy ra. Bà đứng dậy đi ra ngoài, đến bên con gái buồn một câu trấn an. Xong rồi, con hãy yên tâm lo cho đứa bé đi Đã có mế ở bên cạnh Đừng có sợ gì cả Mế sẽ bảo vệ con Miền lặng lẽ khóc Mặc dù cô rất hận kẻ đã bỏ rơi mình Nhưng sâu trong đáy lòng cô Cô cảm thấy mình như bị mất đi thứ gì đó rất lớn Bất giác cô đưa tay sờ lên bụng Đứa bé như cảm nhận được bàn tay của mẹ Nó bỏng cờ mình như sẽ chia Đồng cảm với người mẹ tội nghiệp Cuối cùng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra Bà con dân bản cũng đã phát hiện ra cái thai của Miên Nhưng tác giả của nó là ai Thì họ không đoán được Cái bảng xẻo lá này tuy rộng Nhưng cũng chỉ có khoảng trăm nóc nhà Bà Mộc lại ở cách xa mấy nhà xung quanh một khoảng Hơn nữa Miên sống cũng kín Nên chẳng ai đoán được Họ chỉ ngạc diện khi thấy bụng Miên mỗi ngày một to Cô cũng không còn lên nương được nữa Nhưng bố đứa trẻ vẫn chưa xuất hiện Đồng nghĩa với việc con cô không có bố Và Miên đã chữa hoàng Trại tráng trong bản cứ rì rầm hỏi nhau Xem kẻ nào đã làm cho bông hoa đẹp nhất núi rừng nơi đây có thai Mà không chịu trách nhiệm Ai cũng tiếc thương vì mình không tán được Miên Tuy nhiên chẳng ai đoán ra kẻ làm cho Miên mang bầu Lại là một tên trong đám lái xe Đã từng uống rượu với họ trong ngày làm lễ cơm mới Lại nói đến Hoa Cô luôn bị ám ảnh bởi cái chích kỳ dị của Thiện Một số cụ cao niên trong làng am hiểu một chút Thì nói có thể do Thiện đã đắc tội với một người nào đó trên vùng núi Nên họ mới thuê thầy bà làm ngãi để trả thù Nếu không tìm ra ngọn nguồn Lên tạ tội với họ Sợ rằng con ma gà kia còn ám cả đứa con Mà hại cả nhà cô Hòa nghe thấy thế thì rất sợ. Cô không biết chồng mình đã đắc tội gì khiến họ ra tay đoạt mạng như vậy. Hỏi đám lái xe thì chả ai biết. Có lẽ cô phải đích thân đi tìm hiểu việc này mà thôi. Cô bắt đầu từ những người lái xe cùng chồng. Theo họ lên tận trên Hà Giang, nơi thiện thường bỏ hàng. Và lân la dò hỏi, may ra mới tìm được ngọn ngành. Cô lo cho đứa con trai nhỏ bé của mình. Đời nó vẫn còn dài, còn tương lai ở phía trước. Nó không được phép xảy ra chuyện Nếu có hãy đổ lên đầu cô Hoa nguyện sẽ gánh thay cho chồng Cậu mong họ tha tội Và con trai cô được bình an Hoa ơi Cứu anh với Anh đau lắm Hoa ơi Thiện ông bụng kêu lên đau đớn Tự dưng cô thấy bụng thiện trống hoát Từng đám ruột Đang bị con gì đó ăn sạch Từ khoang bụng của Thiện, mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra. Tiếp theo là tiếng kêu cục cục như gà mổ thóc. lại cúi gặp người, rồi nhăn mặt cắn răng chịu đựng. Từ hai khóe mắt lệ đỏ tuôn trào. Hoa thấy chồng đau đớn như vậy thì cô rất thương. Cô cất giọng gấp gáp hỏi: "Anh đã đắc tội với ai ở trên đó có phải không? Nói cho em biết đi." "Em đã tội." Thì anh mới dám đôi Anh đang chết Hoa nghẹn lời Cô im lặng nghe chồng kể Từng lời của thiện thốt ra Khiến Hoa điến người Cô không ngờ chồng mình lại đống mặt đến thế Đã lừa dối lại hại con gái người ta đến có bầu Rồi quất ngựa truy phong Như vậy thì chết đâu phải oan Nhưng thà anh nói ra sớm hơn Thì cô còn biết đường mà cứu Đằng này anh không thèm nói Đến khi thác xuống âm phủ Mới hối hận Thì phỏng có ích chi Tiến thiện lại cất lên đầy xót xa Hối hận Em giúp anh tìm đến bảng xẻo lá Ở đó có miền Và mẹ cô ấy Hãy giúp anh tạ tội với họ Và nhìn nhận nứa nhỏ Mong em hãy coi nói như con đẻ của mình Nhưng anh có chắc là Mình không bỏ đứa bé đi không? Với một cô gái hiền lành và tốt bụng như Mình Thì anh tin cậu ấy sẽ nuôi đứa bé Mình không bao giờ bỏ đi giọt máu của mình Hãy giúp anh nhanh lên Nếu không được họ tha thứ Anh khó mà sưu thoát được Hai ngày sau Người làng thấy Hoa đi gửi con rất sớm Cô mang thằng cưu tí đến nhà cô em gái Để gửi vài hôm Sau đó đi nhờ xe của anh Tình lên Hà Giang Trên đường đi Cô cảm nhận bóng thiện luôn ở bên cạnh Có lẽ giờ này Anh ta cũng đang mong nhìn nhận lại đứa con Đang thành hình của mình Và tạ tội với Miên Suốt chặng đường đi rất ruông rẻ Không có việc gì xảy ra Đến chiều thì xe tới điểm tập kết hàng Anh Tình chỉ biết Hoa đi nhờ lên đây để thăm người quen Chứ không biết sự tình Thấy Hòa hỏi thăm đến bảng xẻo lá, anh chỉ tay xuống thùng lủng trước mặt rồi nói: "Tôi cũng chưa có đến đó bao giờ nữa. Nhưng mà thấy mấy tay trồng đàn nói ở dưới ấy là bảng xẻo lá đó. Cậu cứ đi đến đó mà hỏi. Nếu mày mà xong việc thì lên đây tôi đợi, còn lâu hơn thì tự bắt xe về nhé." Hòa gật đầu cảm ơn anh Tình, rồi nhanh chóng bước xuống con đường mòn bên dưới. Đến đầu bảng, cô nhìn thấy một bà già đang thả bò, liền cất tiếng hỏi: Con chào già, già cho con hỏi trong bản mình có ai tên là Miên không ạ? Cô Miên, con bà Mộc ấy. Bà già nghe thấy có người hỏi Miên, thì ngẩn lên nhìn chăm chú, rồi nói. Cái cô Miên xinh gái nhất Bản à, ai chả biết. nhưng giờ đang bụng mang già chữa. Ôi sao mà chả biết cái thằng nào, nó thất đức thì không biết nữa. Nó làm cho cô ấy có thai, rực bó. Chả thấy tầm hời đầu Hoàng nghe bà già nói Thì biết là mình đã đi đúng địa chỉ liền do hỏi tiếp Cổ thân cô ấy Chắc vợ cô ấy cũng sắp đẻ rồi già nhỉ Nhà chỉ có hai mẹ con thôi hả già Có hai mẹ con đường tựa nhau thôi Khổ Con bé đẹp như đóa làng rừng Bao nhiêu trại bán nấp ghé Cấm có thường ai Chả biết cái thằng đó là ai mà mất nết quá Sao dạng không bắt nó đi chịu tội cơ chứ cây còn bé miền coi chữa to lắm rồi Chắc cũng sắp đẻ Cô đến nhà bây giờ là gặp đây Hoa chào bà già Rồi quay quả bước đi Đang đi thì bà già gọi giật lại Thì đã biết nhà đâu mà đến Để tao chỉ cho Mày cứ nhìn thấy cái nhà sàn nào Có cây gạo trước cổng thì đến nha à Mà mày đến cắt thuốc hay làm gì thế Hoàng nghe bà nói Thì biết mẹ miên bốc thuốc liền nói Dạ cháu đến tìm bà Mộc Để nhờ bà ấy cắt cho ít thuốc ạ Bây giờ bà già kia không hỏi nữa Rồi để cho cô đi Đến đúng ngôi nhà mà bà cụ kia chỉ. Có thấy một người đàn bà, tuổi chân ngoài 50, đang rút rơm đem vào bếp. Bên bầu cửa là một người phụ nữ đang ngồi đan áo, với cái bụng chữa to vượt mặt. Đó là Miên. hoa nhìn Miên trân trối, rồi cất tiếng. Chào cô Miên, tôi là người dưới xuôi lên. Chỉ nghe Hòa nói mấy từ dưới xuôi, thì Miên bỗng giật mình khẩn người lại. Cô ngẩn lên nhìn Hoa thẳng thốt. Bà Mộc cũng bỏ bó rơm xuống, nhìn xoáy vào mặt Hoa, rồi đi đến hỏi cô. Mày là... là gì của thằng Thắng? Hoa chưa hiểu ý bà, định hỏi lại, thì bà đã chỉ vào bụng miên mà nói. Có phải mày lên đây tìm nó phải không? đó là con gái tàu. Nó đã bị một thằng lái xe dưới xuôi lừa. Hòa ôm lấy tay bà, nói giọng ngẹn ngào trình bày. Dạ thưa bà và cô, con cũng vì chuyện này mà lên đây. Con chính là vợ anh Thiện, nhưng anh ấy đã chết rồi. Con biết anh Thiện đã làm khổ miên, có tội với mẹ con cô ấy. Con xin được thay chồng con, tả tội với bà và cô Miên đây. Mong bà giờ cao đánh khẽ. Từ lúc nào, mắt miền đã ẩn ẩt nước. Cô vô thức đưa tay của mình đặt lên bụng. Nơi đứa con sắp chào đời, nghẹn ngào lẩm bẩm. Chị, chị cả, là chị phải không? Bỗng từ trong nhà, có một tiếng gà gáy phát ra. Nó phá tan không gian yên tĩnh buổi chiều. Trước mặt hoa, bóng của thiện hiện ra mờ ảo. Thân ảnh anh ta run rảy sợ sệt. Nép vào cô khi nghe thấy tiếng gà Bà Mộc cũng đã nhìn thấy thiện Bà chỉ vào cái bóng của anh ta Mà tức giận nói Tất cả là tai mày Mày đã hại con gái tạo mang tiếng Là chữa hoàng với dân bản Mày không có trách nhiệm với đứa con Để nó sinh ra đã không có bố Mày làm khổ cả hai người đàn bà Mày đáng chết lắm Thân ảnh của Thiện liền rũ xuống. Anh ta ngước đôi mắt đẫm lên nhìn về phía Miên cầu cứu. Anh xin lỗi Miên. Tất cả là tại anh. Chỉ xin em hãy tha lỗi cho kẻ đống mạt này. Nếu không được em tha thứ, anh sẽ không thể siêu thoát. Mãi mãi là hồn ma vất vững. Miên vẫn im lặng không nói. Con gà trắng đã hiện lên đứng cạnh bà mộc Hai con mắt đỏ ao của nó Cứ nhìn xoáy vào thiện Cái mỏ há ra như trực mổ vào anh Bà Mộc vuốt ve con gà Gần giọng nói Tao đã cho mày bao cơ hội Một tuần lễ để cho mày sám hối Nhưng mày đã không nghe Không một lần quay lại Nên mới phải nhận một cái chết Cực kỳ đau đớn thống khổ Số phận của những kẻ phụ tình là như vậy đây nếu như hôm nay không có vợ mày lên đây sinh tha thì tao sẽ cho con gà này mổ nát linh hồn mày mày sẽ bị hồn mày phách tán không còn cơ hội đầu thai thiện khóc hệt như một đứa trẻ hắn tao phủ phục xuống chân miên sinh tha đôi tay hắn chợt đưa lên sờ vào bụng cô đứa trẻ trong bụng như cảm nhận được tình phụ tử nó chòi đạp khiến bụng mình trợn lên một cục. Bà Mộc đang vốt ve con gà trắng, liền thu tay lại rồi phất lên một cái. Con gà lập tức biến mất. Lúc này bà mới nói: "Mày cũng đã chết rồi. Cậu bắt mày chết thêm vài lần nữa thì con tao vẫn cứ mang tiếng xấu. Coi như tao tha cho mày. Hãy đi đầu thai kiếp khác mà sống cho tốt. Nếu như được làm người, Thì hãy nhìn bài học hôm nay để rút kinh nghiệm Đừng bao giờ lừa gạt phụ nữ Thôi, đi đi Bóng thiện ngay lập tức Tàn biến như làng khói Mắt hoa lúc này cũng rơm rớm lệ Cô nhìn bà mộc Rồi nhìn miên, giọng nghẹn ngào chuyện không vui cũng đã xảy ra rồi Thiện hay thắng Cũng không thể sống lại được nữa Con xin được bà cho nhận em nó làm em Con của Miên khi sinh ra Cũng là con của con Con sẽ yêu thương hai mẹ con em ấy Như những người thân yêu ruột thịt của mình Con coi bà cũng như mẹ của con vậy Con mong bà ưng thuận Cho những lời thỉnh cầu của con Bà Mộc đỡ hoa đứng dậy Bà nói Thật may cho thần thiện Đã có một người vợ tốt như con Ta chẳng đặng đừng Mới phải làm như vậy Từ nay ta cũng ra phát nguyện Không bao giờ dúng tay vào việc ác Bàn tay này Cũng đã một lần giống máu Đây là lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Ta dùng đến tà thuật này Cả Hoa và Miên Nghe bà Mộc nói Thì đều vui vẻ mỉm cười Họ nắm chặt tay nhau Miền biết từ nay, mẹ con cô không còn đơn độc nữa. Còn cô cũng biết được cội nguồn, quê hương. Tùy cha nó không còn, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã được nhìn nhận theo một hướng tích cực. Miền sẽ vui vẻ sống tiếp và chờ đợi đứa con chào đời. Hòa rời nhà mẹ con bà Mộc để về xuôi, đem theo một niềm vui khó tả. Trước khi về cô đã có nhã ý, Xin bà Mộc đón Miên về dưới Để chăm sóc cho cô Nhưng Miên từ chối Cô không muốn rời xa nơi này Nhất là không thể để mẹ một mình cô quạnh Miên hẹn với Hoa khi nào sinh con xong Và đứa bé cứng cáp Sẽ đưa con về để nhận họ hàng nhà chồng Và cho hai anh em cô tí biết nhau Hoa là một người phụ nữ sống tình cảm Và giàu lòng nhân hậu Cô nghĩ dẫu sao thiện cũng đã chết Mẹ con Miên thì lại thiệt thòi về danh phận tình thương Vì vậy Hoa định bụng về nhà thu xếp công việc Đến ngày Miên sinh nở Cô sẽ gửi thằng cu tí ít hôm Và lên trên này chăm sóc mẹ con Miên Cuối cùng mọi ân quán nhờ vào sự khéo léo của Hoa Đã được hóa giải Hai mẹ con bà Mộc bệnh rịnh chia tay Ba người đàn bà Mới chỉ gặp nhau một ngày Nhưng giống như họ là người thân từ lâu lắm Bóng hoa đã đi khuất Nhưng bà Mộc và Miền vẫn nhìn theo Trong đôi mắt người mẹ Đã long lanh hai giọt nước mắt Ở một bụi cây gần đó Có một ánh mắt dõi theo miên Đôi mắt ấy ánh lên một tia nhìn hiểm độc Hắn khẽ nhét mép cười Và lắm bấm trong miệng Cô chê tôi để đi theo thằng khác Nó là thằng nào mà bí mật vậy Không phải trài bán, vậy kẻ đó là ai? Tôi không có được cô, thì thằng đó cũng đừng mong có được. Hãy đợi đây. Mấy ngày sau, bà Mộc Bảo Miên ở nhà, để bà lên chợ mua một số thứ đồ chuẩn bị cho Miên nằm ổ. Cũng chỉ còn khoảng chục ngày nữa, là con gái sinh, nên bà muốn chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Người mẹ tạo tầng cả đời hy sinh vì mình, nay lại cũng vì mình mà bất chấp mọi lời lẽ dèm pha của dân bản. Miền thấy thương mẹ biết bao. Nếu không có mẹ bên cạnh, chắc cô đã chết từ ngay khi biết tin mình bị thiện bỏ rơi rồi. Đứa con trong bụng cô khẽ cửa, không biết nó là trai hay gái, nhưng cô nguyện sẽ yêu thương và bù đắp mọi thiệt thòi cho con. Nó sẽ có bà ngoại và hai người mẹ chăm lo. Cô tình con cô sẽ hạnh phúc ngay từ khi chào đời. Nghĩ đến đó, Miên khẽ mỉm cười. Chợt một tiếng nói vang lên sau lưng là Miên giật mình đánh thoát. Miên làm gì mà ngồi tư lự ở đây thế? Bố đứa bé là ai mà nỡ bỏ mẹ con Miên thế này? sau mình không bỏ nó đi để lo cho tương lai của mình mà lại ôm cái thứ nghiệt chống trong bụng rồi mang tiếng với dân bán vậy? Thì ra đó là A Tẩu Hắn chính là một trong số những trai bản theo đuổi Miên dạo trước Nhưng bị cô cự tuyệt Miên ngẩn lên mắng vào mặt A Tẩu Sao lại có thể ăn nói khó nghe như vậy được hả A Tẩu Tôi có con với ai thì mặt tôi Tại sao anh lại bảo nó là nghiệt chủng Anh mà còn ăn nói khó nghe như vậy Thì tôi sẽ đuổi anh ra khỏi cổng đó nghe chưa Mồm anh ăn mắm ăn muối gì Mà mới sáng ra đã nói những lời xui xẻo A tẩu lúc này đã lộ rõ bộ mặt đều cán tiểu nhân của mình Hắn nhìn Miên cực nhã <cười> Miên nghe anh Để xong bỏ đứa bé này đi Anh vẫn sẽ lấy Miên Đời em còn dài Không thể vì một đứa con hoang mà phá bỏ tương lai của mình được Em không thấy tấm gương của mấy đây ừ Nhà không có đàn ông Khác nào à, nhà không có nóc Cúc đi Anh cúc khỏi nhà tôi ngay Nhưng A Tẩu vẫn đứng đó nhìn Miên say đắm. Mặc dù đang có bầu sắp đẻ, nhưng Miên vẫn đẹp lắm. Khuôn mặt cô rạng ngời, xinh xắn như một bông hoa ban của núi rừng. Thật không hổ danh khi mọi người viết cô là hoa hậu của bản. Miên đuổi A Tẩu không được, liền đứng dậy đi vào trong nhà, định bụng đóng cửa lại. Nhưng A Tẩu đã nhanh hơn, hắn lao theo ôm chặt lấy Miên từ đằng sau. Cô vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay dơ bẩn của hắn. Nhưng bụng mang dạ chữa Cộng với thân con gái liễu yếu đào tơ Nên miền không thể thoát ra được A tẩu cứ như một con thú Lao vào miền Hắn ngấu nghiến định giỡn trò đòi bại với cô Miền trong lúc sự căm thù dâng lên cực điểm Cô lấy hết sức bệnh sinh Cắn một cái thực mạnh vào vai Của thằng đàn ông đê tiện Hàm răng nghiến vào quá mạnh Khiến vai hắn bật máu Tức giận A tẩu buông miên ra cứ thấy dùng chân đạp liên tục vào bụng cô mấy cái Chỉ thấy miền ôm bụng kêu lên hoàng hoại nhưng thằng A tẩu mặc kệ Hắn lầm lũi bỏ đi miệng vẫn không thôi lẩm bẩm chửi người đàn bà trong nhà Đào quá miền ngất đi Từ dưới hạ thân của cô Máu bắt đầu chảy ra Không biết miền đã ngất đi trong bao lâu Chỉ khi bên tai cô Nghe có tiếng trẻ con khóc thét Kèm theo tiếng có bà mọc dỗ dành Ôi cháu gái của bà ngoan quá Đến đi nào Ngoan bà thương Mở mắt ra Miền cất giọng yếu ớt Mê ơi Con của con cô làm sao không mày quá mấy về kịp còn đi đứng làm sao mà ngã sắp mặt thế Mê mà về chậm tí nữa Thì con bé này không cứu kịp Nói xong Bà ẩm đứa bé đến cạnh Miên Cô nhìn con mừng đến ứa nước mắt Vậy là số mẹ con cô vẫn còn được trời thương Bà Mộc vẫn không hề biết chuyện Thằng A tẩu đến đây Và tại hắn nên cô mới bị thế này Ấm ức vì bị kẻ xấu hại Miên liền kể lại hết cho mẹ nghe Nghe con gái kể đến đầu Bà Mộc rung người đến đó Mắt bà ánh lên những tia giận dữ Bà đã định bỏ đi những quán nghiệp trong đầu, vậy mà chính thằng A Tẩu lại nhắc cho bà nhớ, bà không được phép quên mình là người nuôi ma gà. Nếu như nó không làm hại con cháu bà, nó không định làm nhục con miên, thì bà đã yên lòng vứt bỏ tất cả, chỉ cần sống yên bên con cháu mà thôi. Nhưng nó đã xúc phạm con gái bà, dẫm đạp lên sự tự tôn của bà, thì nó sẽ phải sống không bằng chết. Một thằng đàn ông đến bà chữa cũng không tha, thì quá đốn mạc, không thể chấp nhận được. Sau khi cơm nước cho miên xong, bà Mộc đi vào trong căn buồn tối, đến bên cây chùm nơi cuối phòng. Bà chấp tay lầm rầm khấn vái. Từ cây chùm, một làn khói trắng bốc lên tụ thành hình một con gà trắng. Nó ngước đôi mắt xanh ngắt nhìn thẳng vào mặt bà, rực cất lên những tiếng kêu lục cục. Thoát một cái Nó đã biến mất vào trong màn đêm Đêm ấy Bản xẻo lá lại xảy ra chuyện Thằng A Tẩu đang ngủ Bỗng choàng mắt tỉnh dậy Trước mặt nó là một con gà trống màu trắng Đang bậu trước cửa phòng A Tẩu hốt hoảng Khi nghĩ đến một viễn cảnh đen tối Mà dân bản vẫn còn truyền tụng Lẽ nào Đó chính là ma gà Nhà miền nuôi ma gà Không phải Không đợi nào như thế. Hắn dụi mắt xua rủi yên nghĩ đó đi. Hắn hy vọng khi mình mở mắt ra thì đó chỉ là một giấc mơ và con gà trước mặt sẽ biến mất. Nhưng không. Con gà đó không những không biến mất đi mà nó lại ngay lập tức bay lại phía hắn. Hắn hét lên một tiếng thất thanh và ôm lấy đầu khi bị con gà mổ cho mấy cái đào điếng Chưa kịp định thần con gà trắng Đã ngay lập tức biến mất vào trong đêm tối Thằng A Tẩu cũng ngất xỉu đi Ngoài trời dòng gió nổi lên Tiếng sắm sét rùng rùng như sự giận dữ của thiên lôi dán xuống Người trong bản biết đã có chuyện chẳng lành xảy ra Vì họ nghiệm thấy mỗi lần dòng gió nổi lên bất thường trong đêm Là y như rằng hôm sau bản có sự lạ Những lúc như vậy Chẳng một ai dám ló đầu ra khỏi cửa Họ chỉ biết nằm im Cho cơn giận dữ của trời Phật lắng xuống Ai cũng cầu mong chuyện xui xẻo Không ứng vào nhà mình Sáng hôm sau Người ta thấy thằng A Tẩu thất thiểu đi lại trong bảng Như người mất hồn Ai hỏi gì nó cũng không nói Cứ mỗi khi nhìn thấy gà Nó lại sợ hãi bỏ chạy Hoặc rút vào một bụi cây nào đấy Nó cứ câm lặng như thế Đôi mắt lạc thần như người bị thần kinh Mẹ nó nhiều lần cầm tay kéo về Nhưng nó lại bỏ đi Đến bữa thì không còn biết cầm đũa Mà cho hẳn tay vào bốc Và cúi mồm xuống liếm thức ăn Điều quái quỷ gì đã xảy ra với A Tổ Ngày nào cũng như vậy Cứ sáng tình mơ Là thằng A Tổ lại mở cửa đi khắp bảng Quần áo rách tả tơi Mà không rách Thì nó cũng cho lên mồm cắn cho te thua Chỉ có đám trẻ con trong bảng Là thích đi theo thằng Tẩu Chúng nó bảo thi thoảng Còn thấy Tẩu lấy tay bới đất đào dung ăn Thế thì chẳng giống gà là gì Họ đồng đoán thằng này đã đắc tội Với một nhà nuôi ma gà nào đấy Nên bị họ sai ma gà hại Có thể người nuôi ma gà này Vẫn còn chút tình người Vì nghĩ hắn là người trong bản Nên đã ra ân Cho hắn sống chứ không đoạt mạng Nhưng hắn sống như một người điên như vậy Thì có khác nào chết Âu cũng là cái giá phải trả Cho kẻ đã coi thường tính mạng của người khác Bí mật về người đôi ma gà trong bản xẻo lá Đã bỏ ngãi cho thằng A Tẩu Vẫn cứ là một bí mật Chỉ có người ấy và thằng Tẩu biết rõ hơn Nhưng nói giờ đang sống trong bộ dạng dở điên dở dại Thì đố biết ai Thời gian cứ thấm thoát thời đưa Chẳng mấy chốc Con gái Miên cũng đã được 2 tuổi, cô bé xinh xắn giống mẹ và nói được đủ điều rồi. Thì thoảng nhà bà Mộc cũng có khách đến chơi. Đó là hai mẹ con người phụ nữ dưới xuôi, đứa bé trai khoảng 7-8 tuổi và người phụ nữ có vẻ ngoài 30. Lạ một điều, con bé bao nhà Miên rất quấn quýt cậu bé ấy. Tối nay mẹ con Miên chuẩn bị đi ngủ sớm để ngày mai về quê nội nhận họ hàng. Con bé bào nói mai mẹ được cho đi chơi bằng ô tô Thì nó cứ ríu rít suốt Làm cho người lớn cũng vui lây Mẹ con Miên theo chị Hoa và con trai về quê chơi được 3 ngày Thì lòng cô bỗng nóng như lửa đốt Theo như lúc đầu nói với mẹ Thì Miên sẽ được con về xuôi chơi một tuần mới về Nhưng đêm nay con bé bào tự nhiên có khóc lên Đòi về với bà ngoại Cô và chị Hoa phải dỗ mãi Nó mới chịu ngủ Vậy là sáng sớm hôm sau Hòa phải bắt xe cho mẹ con Miên luôn Một nỗi lo lắng bất an mơ hồ nổi lên Khiến Miên chỉ muốn nhanh về đến nhà Chưa biết điều gì khiến cho cô lo lắng Nhưng cô chỉ mong linh cảm của mình không phải là sự thật Vừa về đến cổng Miên đã cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra Khiến cô rùng mình sợn gai ốc Đẩy cửa bước vào Miên cất tiếng gọi mẹ Nhưng không gian vẫn lặng như tờ Không nghe bà Mộc đáp lại Linh cảm có chuyện chẳng lành Miền bấy con sọc ngay vào nhà Thì một cảnh tượng hải hùng hiện ra Trên giường xác bà Mộc đã cứng đờ bất động Sợ quá Miền buông vội con xuống Rồi lao đến bên mẹ Cô gào lên lay gọi Mẹ ơi Sao lại thế này Mẹ làm sao vậy Sao mẹ lại bỏ con Vô tình một bảnh giấy từ tay bà Mộc rơi ra Miền chọc lấy đọc ngay Từng câu từng chữ của mẹ hiện ra trước mắt cô Con ơi Mấy phải đi rồi Mấy không muốn tiếp tục là người nuôi ma gà nữa đánh phải mang tội với tổ tiên Chứ không thể để cho con kế tục được giọng họ nhà ta Mỗi đời đều chỉ truyền lại cho một người duy nhất Nếu mấy con sống Thì sau này Người nói tiếp sẽ là con Và sao con sẽ là con bé bao mẹ muốn kết thúc tất cả Không muốn vì mình Mà nhiều người khác phải khổ Chỉ có cái chết của mấy Thì con ma gạo mới bỏ đi Mà không ám vào nhà ta nữa Còn ở lại nha, đừng lo cho mế, hãy nuôi dạy con bao cho tốt, mế đi đây. Trong buồn của bà Mộc, cái chùm là nơi nuôi gà, cũng đã vỡ toan tự bao giờ. Bên những mảnh vỡ là một nhúm lòng gà vương vãi. Miền đau đớn thương mẹ, nhưng cô cũng ngay lập tức nén đau để dọn dẹp hết chỗ mảnh vỡ. Cô không muốn người trong bảng dèm pha chửi rủa mẹ mình. Tất cả đã trở về các bụi. Cô muốn mọi bí mật sẽ theo người mẹ yêu quý của mình xuống mồ. Tin bà Mộc bị cảm chết cũng nhanh chóng được truyền đi trong bảng. Mọi người lại sang giúp một tay để an tán bà. Mẹ con Miên sau một thời gian thương nhớ người mẹ quá cố cũng đã bỏ đi đâu đó. Người ta nói có thể cô đã theo người bà con về dưới xuôi. Lạ một điều là kể từ ngày bà Mộc chết đi Thì thằng A Tẩu cũng đột nhiên khỏi bệnh Nó không còn dở điên dở dại nữa Mà chí thú làm ăn Có điều chẳng ai biết Thì thoảng Thằng Tẩu lại đem trái cây ra mồ của bà Mộc khấn vái Như là một cách tạ tội với người đã khuất Rồi lại lũi thủi ra về Bạn xẻo lá đã trở lại bình yên Như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện Ma Ngắn, Ma Gà Báo Oán, tác giả Việt Nga. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon nhất, thân ái, chào tạm biệt.